Sau 3 ngày ở trong căn biệt thự nhà họ Trần, cô đã bắt đầu làm quen được với cuộc sống hiện tại. Nói chung cũng không bị ảnh hưởng gì đến công việc ở nhà hàng. Vì mỗi sáng Duy Nam đi đến nhà hàng, thì anh ta đều đưa cô đi theo cùng. Bà nội có khuyên cô hãy ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cô đã nhờ Duy Nam cầu cứu giúp. Làm sao cô có thể ở nhà được? Mặc dù mấy ngày này bà nội không thường xuyên ở nhà, Cô chỉ ở một mình hoặc với chị giúp việc thôi nhưng cô không muốn. Cô thích được đi làm hơn. Bà nội cũng biết cái chuyện cô rất thích và mê nấu ăn nên đã cho phép cô đến nhà hàng cùng Duy Nam. Nhưng bà ấy căn dặn rất kỹ, cô không được phép làm việc nặng và hạn chế đi lại. Mẹ thì ngồi nghỉ ngay, rất nhiều thứ. Mặc dù đã có tìm hiểu trước nhưng cô lại không ngờ được rằng phụ nữ mang thai phải kiêng kỵ rất nhiều điều. Bà nội cũng thường xuyên nhìn cái bụng của cô suốt, những lần như thế cô sợ lắm, nhưng bà ấy luôn nói cô phải tẩm bổ nhiều vào, còn nói tháng này cố gắng ăn thật nhiều đồ bổ, để xem có lên được ký nào không. thấy cô như vậy Duy Nam có nói cho cô biết, tháng này tạm thời không sao hết, nhưng đến tháng sau cô phải độn một cái bụng bầu giả để tránh bị nghi ngờ. Cô và Duy Nam mấy ngày hôm nay cũng bình thường, nhưng cô không còn nghe thấy những lời giỡn hớt của anh ta nữa. Cô thấy như thế cũng tốt Cô nghĩ có lẽ sẽ sớm thôi Anh ta cũng kiếm được một cô gái tốt hơn cô Và lo lắng cho anh ta hơn cô Tối hôm nay thì ba của Duy Nam cũng đã đi công tác về Cô có chút e dè và hơi sợ Vì đây là lần đầu cô ngồi ăn cơm cùng ông Thành Nhưng ông ấy luôn tạo cho cô cái cảm giác như người thân trong gia đình Và còn nói nếu có cần gì thì cứ nói với ông ấy hoặc bà nội Nhìn ở một góc khác, cô thấy ông Thành cũng có trái tim ấm áp như ba của cô vậy. Tự nhiên trong lòng lại ước, nếu như giờ này ba của cô vẫn còn sống thì hay biết mấy. Bỗng lúc này ông Thành gọi tên của cô, làm cô giật mình ngước lên nhìn thẳng mặt của ông ấy. Ông Thành cười rồi nói, À, Thanh Ngân này, Duy Nam đã nói cho con biết chuyện của Ngọc Ái chưa? Ngày mai con bé được xuất viện rồi, có thể sẽ về sống cùng chúng ta đấy. Thật ạ? Cô rất bất ngờ vì không hề hay biết chuyện của Ngọc Ái sẽ về căn biệt thự này sống. Lướt mắt nhìn Duy Nam, anh ta vội quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của cô. Cô liền biết anh ta đã biết đến chuyện này, vậy mà giấu không nói cho cô hay bất cứ lời nào hết. Ông Thành lúc này mới nói. Ba và mẹ của Ngọc Ái đi công tác ngoài Hà Nội cũng vài hôm rồi nên bà nội mấy hôm nay cứ chạy ra chạy vào ở trong bệnh viện với con bé ấy. Bà biết con và cả Duy Nam sẽ không thích chuyện này, nhưng lỗi cũng một phần tại Duy Nam, nên ngọc ái mới bị như thế. Con cố gắng tầm hai tháng được không thanh ngân. Dạ, con không có ý kiến gì đâu ạ. Ba và nội cứ quyết định nhé, con cũng biết lỗi là do anh Duy Nam mà. Ông Thành cười rồi gật đầu. Cô đã thay đổi cách xưng hô vì bà nội và ông Thành đã xem cô như người trong nhà tuy có hơi ngượng một chút nhưng gia đình của anh ta luôn tạo cho cô cái cảm giác y hệt như người thân trong nhà nên dần dần cô cũng thích nghi được với việc thay đổi cách dưng hô dùng cơm cùng bà nội và ông Thành xong thì mạnh ai nấy về phòng đáng lý sao hôm nay sẽ có ngồi lại cả nhà xem TV và nói chuyện cùng nhau nữa nhưng ông Thành mới đi công tác nên có hơi mệt Vì vậy mà cả nhà không ngồi lại nói chuyện cùng nhau Cô thì thấy rất vui mừng Né được lúc này hay lúc đó Cô rất sợ cảm giác bị ngồi hỏi hết thứ này đến thứ khác Và sợ nhất là cái cảm giác nói dối quá nhiều lần Lên đến trên phòng Khi nhìn thấy Duy Nam đã khóa cửa phòng lại rồi Thì cô mới hỏi anh ta Duy Nam, anh biết chuyện này đúng không? Tại sao lại không nói cho em biết hả? Bước lại ghế sofa ngồi cạnh cô Duy cả hai đã đính chính với nhau rằng bây giờ chỉ còn mối quan hệ của tình bạn, nhưng cô và anh ta đã thay đổi được cách nói chuyện với nhau. Dù gì anh ta cũng lớn hơn cô, nên xưng anh em là chuyện rất bình thường. Lúc này đây Duy Nam mới cất lời nói. Ừ, anh đã biết trước rồi, nhưng nói cho em cũng có làm được gì đâu. Anh sợ em lại lo thêm thôi, nên anh không nói. Với lại trước đây lúc còn chinh phục trái tim của em, Anh nghĩ lúc đó không nên nói ra vì nói ra anh biết em sẽ không chịu về đây sống. Cô không biết phải trả lời anh ta như thế nào nhưng tự nhiên anh ta lại nhắc đến chuyện cũ làm cô cứng họng không nói được nên lời. Anh ta bỗng cười nhạt rồi nói Em có sợ cô ta không? Anh nói gì thế? Ai mà sợ cô ta? Mẹ của cô ta em còn dám đánh huống chi là cô ta em vẫn còn ghim chuyện cũ đấy. Lần đó chính cô ta đã xô em té. Vậy lần này nếu cô ta về đây sống, cô ta bày mưu hãm hại em hay anh thì sao? Em không sợ đâu. Còn anh, anh tự lo giữ lấy thân của anh đi. Em chỉ sợ cô ta làm hết mọi cách để tiếp cận anh thôi. Em thấy lạ quá. Chuyện làm ăn thì người chồng lo được rồi. Cần gì mẹ của Ngọc Ái đi theo cùng. Rõ ràng họ đang muốn đùn đẩy trách nhiệm cho gia đình của anh đấy. Mấy hôm nay bà nội cứ đi đi về về. Em thấy thương bà quá Cô là một cô gái thông minh Nên làm sao cô không biết được ý đồ của gia đình Ngọc Ái Nhưng cô cũng cảm nhận thấy Ngọc Ái thật đáng thương Trong thời điểm cô ta bị như thế này Đáng lý ra bà Nguyễn phải là người chăm sóc cho cô ta mới đúng Vậy mà nỡ lòng nào đi công tác để cô ta lại một mình Nói gì chứ chỉ có người mẹ mới chăm sóc tốt cho con cái của mình thôi Duy Nam nói Anh biết em thông minh để hiểu ra được vấn đề của gia đình Ngọc Ái. Nhưng hết hai tháng gia đình anh và cô ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa hết. Nhưng anh chỉ sợ cô ta làm gì em thôi. Còn anh, anh biết chắc cô ta không đơn giản và đang rất muốn tiếp cận để anh có tình cảm với cô ta. Anh còn sợ cô ta đang muốn trèo lên giường và có con với anh nữa đây này. Anh đã ở bên cạnh bảo vệ em rất nhiều lần. Thanh Ngân, Lần này em có bảo vệ cho anh thoát khỏi cô ta không? Đương nhiên là có rồi, có em ở đây. Ngọc Ái đừng có mà mơ được tiếp cận anh. Em nghĩ gia đình anh đang bị gia đình cô ta lợi dụng đấy. Nên anh cứ yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của em mà. Được, anh luôn tin em. Cô cười và bảo anh ta hãy đi ngủ. Tuy nằm cùng giường nhưng cô và Duy Nam không thân mật như cái ngày hôm trước nữa. Cả hai mỗi người một góc. Cô cũng không dám đòi hỏi gì thêm hết Vì nếu cô mà nói cô muốn qua ghế sofa ngủ Chắc chắn Duy Nam sẽ nghĩ cô không thích anh ta nằm cùng giường Nên mới muốn ngủ riêng như thế Duy Nam luôn tôn trọng cô Nên cô tin anh ta sẽ không làm gì cô hết Sáng hôm sau, bà nội cùng với chị giúp việc đi rước ngọc ái Chị giúp việc tên là Ly Chị ấy cũng rất dễ thương và mến cô Lâu lâu cô cũng hay nói chuyện với chị ấy vài câu Khi đến bệnh viện, Ngọc Ái nhìn tới nhìn lui, vì cứ nghĩ hôm nay Duy Nam sẽ đến đón cô ta. Nhưng cô ta lại hụt hẫng, vì hơn một tuần nằm trong bệnh viện mà Duy Nam cũng chẳng thèm đi vào thăm dù chỉ là 5 phút. Cô ta nói, bà nội, hôm nay anh Nam lại bận sao? Ờ, Duy Nam có việc bận ở nhà hàng nên không đến đón cháu được. Nhưng kể từ giờ Duy Nam sẽ đi làm về sớm chứ không có đến khuya nữa. Dạ vậy mình về thôi bà nội Bác sĩ có hẹn cháu 2 tuần nữa đến tháo bột Thời gian này cháu phải phiền cả gia đình mình rồi Không sao hết Cố gắng ngồi xe tầm 2 tuần nữa Cháu sẽ được đi lại bình thường rồi Tình trạng sức khỏe của Ngọc Ái phục hồi khá tốt Nhưng cô ta muốn di chuyển Thì phải ngồi xe lăn hoặc chống nạn Thời gian này khi đưa cô ta về căn biệt thự Thì bà nội sẽ rất bệnh nhọc Khi phải chăm sóc cô ta Nhưng bà nội nghĩ cũng do lỗi của gia đình họ trần hết, nên thôi bấm bụng, coi như trả hết lần này cho xong. Chiều đến Duy Nam có gọi cô lên phòng làm việc, và nói kể từ giờ cô chỉ cần làm việc đến 5 giờ chiều thôi là được rồi. Còn cứ sáng sớm đi đến tối khuya về như thường ngày nhiều quá, thì sợ mọi chuyện sẽ dễ bị bại lộ. Cô buộc phải đồng ý thôi. Mấy hôm nay đi làm cô cứ thấy bị áp lực, những lời xì xâm bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn. Chỉ có dì tâm hiểu hết mọi chuyện Nên lúc nào cũng tâm sự cùng cô Cho cô không bị áp lực Còn Phúc Lâu lâu anh ấy cứ hỏi cô và Duy Nam Có mối quan hệ gì Mà lại thân mật đến như vậy Và hỏi cô có phải là người yêu của Duy Nam không Nhưng thực tế cô và anh ta Đâu có mối quan hệ gì khác Mỗi lần Phúc hỏi thì cô luôn trả lời thật lòng rằng Cô và Duy Nam chỉ là bạn bè Bình thường mà thôi Nói chuyện xong với Duy Nam Cô lấy điện thoại ra gọi cho chị trợ lý, thông báo một tiếng, rồi mới cùng anh ta đi về lại căn biệt thự Cô cũng đang rất nồn nao. Không biết Ngọc Ái đã biết sự hiện diện của cô ở trong căn biệt thự đó suốt mấy ngày nay chưa? Nếu thái độ của cô ta bình thường, thì cho thấy cô ta không có mục đích gì. Còn nếu cô ta tỏ thái độ, thì cô cũng đã hiểu con người của Ngọc Ái là như thế nào. Cô cần cẩn trọng và đề phòng hơn. Về đến căn biệt thự Cô tiến đến nắm lấy tay của Duy Nam rồi mỉm cười. Anh ta thấy hành động của cô thì ngay lập tức nhíu chặt mày hỏi. Em làm gì vậy? Làm cho cô ta tức điên lên em biết chịu à? Người ta gọi cái này là đánh dấu chủ quyền đấy. Em phải làm như thế trước mặt của cô ta. Diễn cũng phải diễn sao cho thật chút chứ. Anh thấy đúng không nè? Thanh Ngân, anh ước gì nó là thật luôn thì hay biết mấy. Anh lại ăn nói linh tinh. Mau vào trong thôi, em nôn quá. Em đấy, cứ tưởng em sẽ sợ. Ai rẻ ngược lại hoàn toàn. Ok, miễn em làm tốt thì sẽ có thưởng nhé. Vừa được chiêu Ngọc Ái, vừa được Duy Nam thưởng thì còn gì bằng nữa. Cô và anh ta lúc này mới đi vào bên trong. Nghe tiếng xe của Duy Nam về, thì Ngọc Ái vô cùng vui mừng. Cô ta đã trông chờ Duy Nam cả ngày nay, thậm chí chẳng muốn ăn uống gì hết. Cô ta nghĩ nếu nhịn đói thế này chút nữa thế nào bà nội cũng nói cho anh ta biết cho xem lúc đó Duy Nam sẽ lo lắng và tự động bắt chuyện với Ngọc Ái Cười tươi hớn hở ngó ra lối đi và bên trong phòng khách nhưng rồi nụ cười dần dần thu lại vì cảnh tượng trước mắt Thanh Ngân và Duy Nam tay trong tay bước đi vào nhà cả hai bây giờ không khác gì một cặp đang yêu nhau mặn đồng tình cảm miệng còn cười nói vui vẻ nữa Nụ cười của Duy Nam chưa bao giờ dành cho Ngọc Ái hết Cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy Duy Nam vui cười nói chuyện như thế Bà nội lúc này bước đến gần rồi nói Hai đứa về rồi sao Duy Nam hôm nay nói được làm được nhỉ Lần đầu tiên ta thấy cháu đi làm về sớm như hôm nay đấy Duy Nam liền đáp lại Cháu sợ Thanh Ngân mệt nên từ giờ cố gắng 5 giờ chiều Cháu và Thanh Ngân sẽ về nhà Hôm nay bà nội bận lắm phải không Vậy chắc hôm nay không nấu được đồ bổ cho Thanh ân rồi. Ờ, hôm nay ta bận quá nhưng vẫn còn nấu nhé. Thôi hai đứa lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Đợi tí ba của hai đứa về thì cả nhà chúng ta dùng cơm nhé. Trong mắt của Ngọc Ái lúc này đang ngập tràn những tia lửa tức giận. Trước mắt cô ta lúc này y hệt như đang diễn ra một cảnh tượng gia đình hạnh phúc bên nhau. Cô ta làm sao kiềm chế lại được ngọn lửa hận ở trong lòng của cô ta được. Vị trí mà Thanh Ngân đang đứng đúng ra phải thuộc về Ngọc Ái. Bàn tay của Duy Nam cũng chỉ có Ngọc Ái mới được nắm chặt lấy nó. Cười nói vui vẻ như thế chỉ khiến cô ta cầm tức hơn. Sự hiện diện của cô ta bây giờ giống như kẻ vô hình, không một ai quan tâm đến. Thanh Ngân bước đi vài bước, nhưng chỉ là làm bộ thôi. Vỗng dừng lại rồi liếc mắt nhìn Ngọc Ái. Cô cười tươi gật nhẹ đầu chào rồi nói Chị Ngọc Ái, chị đã khỏe chưa? Em quên mất hôm qua, bà con nói cho em biết, hôm nay sẽ đón chị về đây chăm sóc. Vì ba và mẹ của chị phải đi công tác ở Hà Nội rồi. Nãy giờ em vô ý quá, em không nhìn thấy chị. Em xin lỗi nhé. Ba, ý của cô là gì? Ờ, vậy là mấy hôm nay bà nội vẫn chưa nói gì cho chị biết hết sao. Em đã về đây sống cùng gia đình anh Nam mấy hôm rồi. Em tập làm quen dần và từ từ thay đổi cách dưng hô. Lúc đầu cũng hơi ngại một chút nhưng em đã quen rồi Thôi chị ở lại phòng khách nói chuyện với bà nội nhé Em và anh Nam lên phòng trước đây ạ Anh Nam mình đi thôi Cô và Duy Nam bước đi vào Rồi lướt qua cô ta như một cơn gió Duy Nam vẫn không thèm để mắt đến cô ta Cô ta rất muốn hét lớn tên của Duy Nam Vì không muốn anh ta đi cùng cô lên phòng Từ nãy đến giờ Ngọc Ái chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt của Duy Nam. Và cô ta biết rõ Duy Nam không thèm nhìn cô ta, dù chỉ là cái liếc mắt. Ngoái đầu nhìn về hướng cầu thang, Thanh Ngân và Duy Nam vẫn cứ cười nói vui vẻ. Họ có biết những gì họ đang làm, như đang sát muối vào tim của Ngọc Ái không? Bà nội tiến đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với Ngọc Ái rồi nói. Ngọc Ái, cháu làm sao vậy? Ờ, cháu không sao bà Do cháu, cháu thấy hơi sốc thôi, mọi chuyện đến nhanh quá, cháu cháu vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý. Cô ta vừa nói vừa khóc, bà nội nhìn thấy thì rất xót nhưng cháu của bà nội quan trọng hơn. Bà nội không thể bỏ đứa cháu chắt của bà, và sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, bái quyết không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của Duy Nam nữa. Mấy ngày hôm nay, bà nội thấy Duy Nam thay đổi rất nhiều, nhìn thấy anh ta cười nói nhiều hơn mọi ngày. Những điều như thế cũng nói lên được Duy Nam rất yêu thương Thanh Ngân. Với Thanh Ngân cũng là một cô gái hiểu chuyện, nên bà nội bắt đầu có thiện cảm nhiều hơn. Bà nội lấy khăn giấy đưa cho Ngọc Ái rồi nói Láo nước mắt đi cháu, ta biết làm sao cháu có thể quên một người nhanh đến vậy. Nhưng ông trời đã định như thế, ta không thể nào ngăn cản được. Cháu có nhìn thấy Duy Nam hôm nay thay đổi không? Chỉ có ở bên người nó thương nó yêu Thì Duy Nam mới thay đổi được như thế Ta hứa sẽ không để cháu chịu thiệt thòi Khoảng thời gian này gia đình của ta sẽ chăm sóc tốt cho cháu Để cháu mau chóng hồi phục lại Có được không Ngọc Ái Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này Thì lúc sáng cô ta đã không nói ra cái chuyện hai tuần nữa cô ta được tháo bột Cứ nghĩ Duy Nam sau lần này sẽ thương yêu và quan tâm cô ta Nhưng chẳng ngờ cái liếc mắt còn không có thì lấy gì có sự quan tâm nào dành cho cô ta nhưng hạ người đầy mưu kế như ngọc ái thì không đơn giản gật đầu để người khác cướp đi người cô ta yêu dù có thế nào cô ta cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn nhịn không phải là cô ta thua cuộc mà nhịn để cô ta chờ đợi nắm bắt thời cơ để xử lý gọn gàng cái thai mà cô đang mang trong bụng chính cái thai đó làm cản trở cuộc hôn nhân này của cô ta cô ta tự thề với lòng nhất quyết sẽ đánh bại cô Ngọc Ái nhận lấy miếng khăn giấy từ tay của bà nội rồi nói Bà nội nói đúng ạ Anh Duy Nam hôm nay trông rất vui vẻ khi được ở cạnh người mà anh ấy yêu Bà biết không, đâu phải yêu nhau là nhất thiết phải được ở bên nhau đâu Nhìn anh ấy hạnh phúc và sắp sửa được làm ba rồi Cháu thấy vui lắm ạ Nếu nói cháu không buồn cũng không đúng Cháu buồn và đau lòng lắm Nhưng anh Duy Nam thích hợp làm anh trai của cháu hơn bà mong sao đứa bé trong bụng của Thanh Ngân lúc nào cũng khỏe mạnh Nếu là em bé trai nữa thì thích biết mấy Bà có thích bé trai không? Những lời của Ngọc Ái làm bà nội muốn rơi nước mắt theo cô ta Cô ta khéo ăn khéo nói như thế thì làm sao bà nội không thương cho được Với tay qua cầm lấy bàn tay của Ngọc Ái rồi bà nội xoa nhẹ Sau đó nói Cháu là một cô gái hiểu chuyện Ta mong sau này cháu sẽ tìm được một người đàn ông thật sự thương cháu. Ta đã xem cháu như cháu gái ruột, nên sau này có chuyện gì buồn cứ tâm sự với ta. Ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe cháu tâm sự, sau này khi cháu không còn ở đây nữa. Nhưng cháu muốn đến đây chơi thì cứ tự nhiên nhé, đừng ngại gì hết cả. Cô ta làm ra vẻ mặt buồn bã nói. Cháu muốn đến đây thăm bà nội lắm, nhưng ai cũng muốn có không gian riêng tư bà ạ. Biết bà và bác Thành luôn đón nhận cháu Nhưng Thanh Ngân thì khác Cô ấy biết cháu rất yêu anh Duy Nam Cháu nghĩ Thanh Ngân sẽ không thích cháu xuất hiện trong căn nhà này Bà nội cười nhạt rồi nói Thanh Ngân không phải người nhỏ mọn đâu Nên cháu cứ yên tâm mà đến đây chơi cùng ta nhé Trong ngôi nhà này ai cũng đón nhận cháu hết Cô ta càng nói thì bà nội lại càng binh vực Thanh Ngân Chứ cô ta biết rõ Thanh Ngân không hề thích cô ta Lúc nãy mấy lời nói của cô Ngọc Ái luôn ghi nhớ rất kỹ. Y hệt như cô đang khiêu khích Ngọc Ái vậy, nhưng tạm thời cô ta buộc phải giả nai. Chứ bây giờ làm quá lên sẽ bị mất lòng tin của bà nội. Dù gì trong căn biệt thự này, bà nội vẫn là người có tiếng nói nhất trong nhà. Nói chuyện với bà nội một lúc thì bà đã nói cho Ngọc Ái biết phòng của cô ta sẽ ở cạnh phòng của chị Ly giúp việc. Vì nếu cô ta lên trên tầng lầu sẽ rất khó khăn trong việc đi lại. Còn ở dưới này cạnh phòng chị Ly, nếu có cần gì thì chỉ cần gọi chị Ly một tiếng. Chị ấy sẽ qua giúp đỡ cho cô ta. Ngọc Ái gật đầu cười tươi cảm ơn bà nội, nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác. Nếu cô ta được lên trên tầng ở thì hay biết mấy. Lúc đó cô ta sẽ tiếp cận Duy Nam hơn. Cái thứ hai là có thể nhờ vào Duy Nam bế cô ta lên phòng giúp. Nhưng tự chấn an bản thân Chuyện gì cũng từ từ đừng quá hấp tấp Rồi mọi thứ sẽ thuộc về cô ta thôi Biết rằng khoảng thời gian này sẽ rất ngứa mắt Vì sự xuất hiện của cô Nhưng không sao hết Chỉ cần cô ta tháo bột ở chân và ở tay Thì mọi kế hoạch sẽ từ từ bắt đầu Lúc đó chưa biết ai sẽ là người cười Ai sẽ là người khóc, người đau Trên phòng của cô và anh ta lúc này Khi đóng chặt cửa lại, anh ta liền phì cười lên rồi nói Giờ anh mới biết em xéo sắt đến thế đấy. Rồi sao anh sợ em lắm rồi đúng không? Cho nên anh đừng để em ghét nhé. Anh làm sao dám để em ghét? Anh chỉ muốn làm em thương anh thôi. Nhưng khó quá, anh bỏ cuộc rồi. Nghe câu nói của Duy Nam mà lòng cô đong quặn lên. Mối quan hệ của cô và Duy Nam thực phức tạp. Người ta thân mật hơn thay đổi cách xưng hô với nhau. Để làm người thương của nhau Còn cô và anh ta thay đổi hết tất cả mọi thứ Để làm bạn tốt của nhau Nhưng thật sự bước vào một mối quan hệ phức tạp Cũng có cái vui Nhưng cũng có cái khiến cả con tim đau nhói Tự nhiên không hiểu sao lúc này Cô nhớ đến cái ngày được đi chơi cùng anh ta Giờ còn được ăn món vịt nướng Cô bước đến gần Duy Nam rồi nói Duy Nam em muốn được ăn món vịt nướng Anh đi mua cho em ăn có được không? Sao lại thèm ăn vịt nướng, đừng nói em có thai nha. Anh điên à, làm sao em có thai được. Tự nhiên muốn ăn thôi và rất muốn đi chơi. Hôm nay về sớm em thấy chán quá, không biết phải làm gì. Ở trên phòng thì chỉ biết nằm một đống, còn xuống dưới nhà phải đúng võ miệng với Ngọc Ái. Anh thấy có ai khổ như em chưa? Thôi thôi được rồi, em đừng tha nữa. Tí dùng cơm xong anh sẽ đi mua cho em, có được không? Vậy coi như vịt nướng là thưởng cho em rồi đấy nhé. Cô gật đầu liên tục, nhưng mỗi khi nhớ đến món đó thì trong đầu liền suy nghĩ ngay đến cái ngày cô và anh ta xảy ra chuyện bậy bạ kia. Nhưng không hiểu sao cứ thấy đói và muốn ăn. Nghĩ lại thấy từ ngày xảy ra chuyện đến bây giờ cũng hơn mười mấy ngày nên sẽ không có chuyện cô có thai. Chắc có lẽ bản thân sắp đến ngày rụng dâu nên mới bị như thế. Cô nhớ mấy lần cô rụng dâu có khi hành cô đau bụng đến đứng không nổi. Nhưng cũng có khi cứ thích ăn uống hết thứ này đến thứ kia rồi ngủ ly bì. Không quan tâm đến những suy nghĩ đó nữa, cô đứng dậy bước đến tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. Hôm nay cô lựa cái váy khá rộng để tránh bị Ngọc Ái giỏng ngó. Nãy giờ cô không nói cho Duy Nam biết, khi nãy cô thấy ánh mắt của Ngọc Ái rất tức giận khi nhìn thấy cô và anh ta nắm tay nhau. Cô nghĩ Ngọc Ái đến đây chắc chắn muốn tiếp cận Duy Nam, nhưng anh ta rất tốt. Cô không muốn Ngọc Ái cướp lấy anh ta. Không hiểu sao cô lại suy nghĩ như vậy. Không biết đây có phải là ghen không? Nhưng cô thấy rất khó chịu với sự xuất hiện của Ngọc Ái. Tạm gác qua chuyện của cô ta, sau khi cô và cả Duy Nam tắm xong, thì cùng nhau đi xuống dưới phòng khách. Mấy ngày hôm trước anh ta đã cho người đến làm lại cửa kính phòng tắm. Nhưng cô đã ngăn lại. Một phần cô sợ anh ta phải tốn tiền, một phần... Cô cũng tin tưởng Duy Nam không phải là con người có cái tính ghê gớm đó Nên cô đã chấp nhận để luôn cái cửa kính phòng tắm có thể điều khiển này Duy Nam hơi sợ cô sẽ không tin anh ta Nên cô không cần nói anh ta đã tự đưa cái đồ điều khiển cho cô cắt Để cô được an tâm hơn Bước xuống phòng khách đã thấy ông Thành đi làm về Cô và Duy Nam cùng tiến đến cúi nhạy đầu trước mặt ông ấy Sau đó cả hai bước đến ghế sofa để ngồi cạnh bà nội Ông Thảnh nói, hôm nay hai đứa đi làm về sớm hơn ba luôn à? Biết là đang bị ông Thảnh treo, cô cười tươi nhìn Duy Nam. Xem anh ta phản ứng thế nào, anh ta cũng cười rồi nói. Ba đừng treo hai con nữa, ba lên phòng tắm đi rồi xuống dùng cơm. Được rồi, ba không treo nữa, thôi mẹ với mấy đứa nhỏ ngồi nói chuyện nhé, con lên tắm rồi xuống ngay. Khi ông Thảnh đi rồi, thì Duy Nam mới quay qua nói với bà nội. Bà nội, tí nữa bà đừng nấu đồ bổ cho Thanh Ngân nhé. Sao thế? Thanh Ngân cháu bị làm sao à? Sao hôm nay lại không muốn ăn đồ tẩm bổ? Hay có bị ngén không? Cô vội lắc đầu, lúc này Duy Nam mới nói. Không có đâu bà nội, bà đừng quá lo lắng. Thanh Ngân thèm ăn thịt vịt nướng nên xíu nữa dùng cơm xong. Cháu đi mua cho cô ấy, để tí cháu mua thêm phần cho bà nội và ba nữa nhé. Không cần đâu, Thanh Ngân muốn ăn. Thì cháu cứ đi mua cho con bé Mua nhiều nhiều vào Ăn cho mau lên cân Bà bầu mà thèm cái gì thì phải mua cho ăn liền Nhớ lại hồi xưa Ông nội của cháu ấy Tầm khuya rồi ta thèm xoài chua Giờ đó làm gì có ai bán Ông ấy phải đi gõ cửa mấy nhà hàng xóm Để xin cho ta một quả xoài Nhớ lại mà thích thương Bà nội là người sống rất có tình cảm Nên rất dễ bị lợi dụng Cô sống với bà chỉ mới mấy ngày thôi Nhưng cô thật sự rất yêu mến bà nội. Sợ bà nội buồn, cô liền bóp tay cho bà. Bà ấy cười rồi nắm lấy tay của cô, sau đó nói. Cảm ơn cháu nhé. Thôi, mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau đi. Ta xuống phòng bếp phụ nhỏ Ly dọn cơm. Rồi khi nào ba của hai đứa xuống thì mời ba xuống dùng cơm nhé. Bà nội đứng lên, cô cũng đứng lên theo bà ấy. Cô nói. Bà nội, cháu muốn đi phụ bà dọn cơm mà. Thôi. Cháu ngồi lại ở đây đi Cô lắc đầu rồi làm nũng Để được bà nội cho đi xuống phòng bếp cùng Mấy hôm nay về căn biệt thự này sống Cô không hề làm gì đụng đến móng tay Vì cô đâu có thời gian ở nhà Để phụ giúp được gì Cô toàn trốn ở nhà hàng làm việc Để lấy lương Nhưng cũng do duy nam hết thôi Cô đâu có muốn như thế Anh ta đi làm lúc nào Và về lúc nào thì cô cũng phải làm theo lời anh ta hết Nên không trách được việc Cô không phụ giúp được gì Cô biết mấy ngày sắp tới chắc bà nội sẽ vất vả lắm, vừa phải chăm sóc cho Ngọc Ái, rồi còn dành thời gian ra nấu đồ tầm bổ cho cô nữa. Dù được ăn đồ ăn bà nội nấu rất ngon, nhưng mỗi lần nuốt xuống cổ họng cô liền bị nghẹn lại vì đau lòng. Cô đã lừa gạt bà nội và ông Thành, táng lý ra cô không nên ăn những món bà nội nấu. Cho nên cô đã nghĩ rất kỹ, thời gian này cô phải cố gắng phụ bà nội và chị Ly chuyện lặt vặt trong nhà. Coi như trả lại ơn của bà nội đã luôn yêu thương và chăm sóc cho cô. Khi cô và bà nội cất bước đi thì Ngọc Ái mới lên tiếng nói. Bà nội, cháu không giúp được gì cho bà rồi. Cháu hứa khi nào đi lại bình thường được, cháu sẽ nấu ăn cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Cháu đang dưỡng thương mà, đừng thấy ngại nhé. Cô ta làm ra vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng rồi gật đầu. Bà nội và Thanh Ngân lúc này mới cất bước đi vào bên trong phòng bếp. Phòng khách lúc này chỉ còn có mũi Duy Nam và Ngọc Ái. Duy Nam thì đang dán mắt vào cái màn hình điện thoại để lướt xem báo. Nhưng trong lòng thì thấy cô cũng tức tối. Khi cô hứa mà không giữ lời, cô đã hứa sẽ bảo vệ anh ta khỏi tay của Ngọc Ái. Vậy mà giờ lại bỏ mặc anh ta ngồi lại một mình đối diện với Ngọc Ái. Như thế này. Và điều gì đến cũng đến Duy Nam biết chắc Ngọc Ái sẽ bắt chuyện trước. Anh Duy Nam mấy hôm nay chắc công việc ở nhà hàng bận lắm phải không anh nên gần 10 ngày trời em nằm trong bệnh viện anh không thèm đến thăm em em lúc nào cũng trông anh đến hết trông tôi làm gì tôi bận lắm không có thời gian rảnh rỗi đâu mà đến bệnh viện với lại thời gian tôi dành cho Thanh Ngân còn không có nữa mà Duy Nam anh có cần như thế không chứ sao cứ nói ra câu nào anh cũng đều nhắc tên của Thanh Ngân vậy vì cô ấy quan trọng với tôi tôi yêu cô ấy nên lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cô ấy trước hết cố gắng kiềm chế cảm xúc cô ta nuốt ngụm nước bọt căm tức xuống cổ họng cái gai trong mắt của cô ta ngày càng một lớn hết thanh ngân khiêu khích giờ lại đến Duy Nam thẳng thừng với cô ta như thế đảng kích này thật sự rất lớn chàng trai mà ngọc ái yêu suốt tuổi thanh xuân nay đi yêu một cô gái khác hết có còn với cô gái đó còn bây giờ nói ra những câu yêu thương trước mặt cô ta nữa Nhưng cô nhất định sẽ không bao giờ làm kẻ thua cuộc và nhất quyết giành lấy Duy Nam lại. Đứa bé vẫn chưa sinh ra đời cô ta vẫn có cơ hội cho dù đứa bé được chào đời đi nữa thì cô ta vẫn còn có cơ hội. Ngọc Ái cười nhạt ánh mắt tỏ ra vô cùng buồn bã cô ta nói Em biết cho dù em có làm gì đi nữa thì em cũng không bao giờ có được trái tim của anh. Còn Thanh Ngân em ấy thật đáng ngưỡng mộ Vừa giỏi vừa khéo nên đã cướp được trái tim của anh. Em chịu thua rồi. Em mong là sau này. Chúng ta vẫn có mối quan hệ như lúc nhỏ. Em vẫn được đến thăm cả nhà của anh và được anh xem em là em gái. Em chỉ mong ước như thế thôi. Cô nghĩ được như thế thì rất tốt đấy. miễn nói được thì phải làm được. Đừng đi quá giới hạn nhé. Tôi xuống phòng bếp trước đây. Dù Nam đứng dậy định cất bước đi thì cô ta đã cất tiếng nói. Anh Nam. Em không tự đẩy xe xuống dưới phòng bếp được. Anh giúp em với được không? Duy Nam lúc này mới liếc mắt nhìn cô ta. Quả thật cô ta không thể tự đẩy xe lan được. Vì một bên tay và một bên chân vẫn còn đang bị bó bột. Nếu giờ Duy Nam không giúp thì chút nữa cũng phải nhờ đến chị Ly hoặc bà nội lên đẩy xe cho cô ta xuống phòng bếp dùng cơm. Duy Nam nghĩ dù gì anh ta cũng đang định đi xuống phòng bếp nên sẵn tiện giúp cô ta luôn. Chứ xíu nữa lại phải nhờ vả người khác Thì mất công tốn thời gian Tiến đến đẩy chiếc xe lăn đi xuống phòng bếp Anh ta vừa đẩy vừa nói Nếu cô không sai xỉn Thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này Từ một con người lành lặn mà bây giờ Phải ngồi xe lăn cô thấy đáng không Cô ta nghe câu hỏi của Duy Nam Nhưng không trả lời lại ngay Mà chờ Duy Nam để đi vào bên trong phòng bếp Thì cô ta mới cất lời nói Em biết em sai rồi Đáng lý em không nên say xỉn như vậy Nhưng cái ngày hôm đó khi gặp anh về Em đã rất kích động và không làm chủ được bản thân của em Nên em mới đi uống rượu để quên đi nỗi buồn Ngoài rượu ra em đâu biết phải tâm sự với ai đâu Nhưng em không sao hết Chuyện qua rồi em chịu được mà Những lời nói của Ngọc Ái đều lọt hết vào tai Thanh Ngân Nhưng cô luôn làm ra vẻ mặt không quan tâm đến Mà bước đi đến bê thức ăn qua bên bàn Trong đầu của cô lúc này đang nghĩ không biết anh ta đã đi gặp Ngọc Ái lúc nào Sau chuyện đó anh ta lại không kể cho cô biết Trong lòng có chút bực tức nhưng cô không muốn bộc lộ ra bên ngoài chợt nghĩ lại cô thấy bản thân của cô thật điên rồ vì hành động và suy nghĩ vừa rồi Nói lên được rằng cô đang ghen với Ngọc Ái Gạt qua chuyện đó cô giả bộ cười thật tươi nhìn Duy Nam rồi nói Anh à, ba chưa xuống sao? Duy Nam nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi trả lời. Vẫn chưa hay để anh lên phòng mời ba xuống. Thôi được rồi anh, mình đợi ba thêm một chút nữa đi. Em vẫn chưa thấy đói. Sau khi dọn cơm xong, Duy Nam bước đến kéo ghế cho cô ngồi cạnh anh ta. Cô và anh ta cười với nhau trông rất vui vẻ. Nhưng cô biết luôn có. Một ánh mắt sắc nhọn cứ nhìn chầm chầm về hướng của cô và Duy Nam. Nhưng cô thấy ngọc ái như thế thì cô cảm thấy rất vui sướng. Vì những hành động nhỏ và những lời nói ngọt ngào Duy Nam chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi Đủ để hiểu rõ được đối với Duy Nam Thì cho dù cô và anh ta không hẹn hò hay chỉ là bạn bè của nhau Thì anh ta vẫn luôn xem cô là nhất Đợi ông Thành xuống dùng cơm xong thì cả nhà cùng nhau ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn trái cây Còn Duy Nam thì nhanh chóng lấy xe đi mua vịt nướng cho cô Hơn 30 phút trôi qua Ông Thành cũng phải trở về phòng để xem mấy cái dự án cho ngày mai Còn bà nội thì cũng đã thấm mệt Nên bảo cô hãy đi lên phòng nghỉ ngơi Trước khi đi về phòng bà nội có hỏi Ngọc Ái Có muốn vào phòng ngủ không để bà nội giúp cô ta Nhưng cô ta nói đợi một chút nữa Có gì cô ta sẽ nhờ chị Ly Nhưng cô biết mục đích của cô ta là đợi Duy Nam về Để nhờ anh ta đẩy Sa Lan giúp Cô cũng chẳng muốn bận tâm nên khi thấy ông Thành và bà nội đã về phòng hết thì cũng vội đứng dậy để đi xuống phòng bếp lấy bát đĩa để đem lên phòng sẵn. Là như thế thì chỉ cần Duy Nam về là đem vịt nướng lên phòng rồi cùng nhau thưởng thức thôi. nhưng mới vừa đứng dậy thì Ngọc Ái đã nói Thành Ngân, chị muốn nói chuyện với em một chút. Cô không mấy khó chịu khi cô ta xưng hô bằng chị vì cô ta 25 tuổi Còn cô chỉ có 24 tuổi thôi. Cô cười nhạt rồi lại ngồi xuống ghế sofa, sau đó nói. Chị muốn nói gì, cứ nói nhanh đi, tôi còn phải về phòng. Chị không muốn vòng vò nên chị nói thẳng nhé. Em không thấy bản thân của em y hệt như người dư thừa trong cái nhà này sao. Em thấy đó, chị vừa xuất viện là được về đây sinh sống. Còn em, em về đây là vì cái thai. Tất cả mọi người chỉ chờ cái thai của em thôi. Chứ thật ra em rất dư thừa. Em không xứng đáng có mặt ở trong căn nhà xa hoa này đâu. Chị đang xỉ nhục tôi sao? Phải, hạng thấp hèn vô hợp thức như mày. Không xứng đáng có mặt ở đây. Mày thích bám vào đàn ông để sống lắm sao? Bao nhiêu thằng ngoài kia tại sao không chọn? Mày lại nhắm vào Duy Nam hả? Mày có biết tao và anh ấy đã có hôn ước với nhau không còn khốn? Đồ mất dạy. Cũng vì sự xuất hiện của mày mà tao phải ra nông nỗi như ngày hôm nay đây. Liệu hồn thì ra cho tao. Một cái giá đi. Cầm tiền rồi cút khỏi mắt của tao. Ừ, tôi thấp hèn vô học thức, nên xin phép nói thẳng. Chị và mẹ của chị có ăn có học, mà sao anh nói thua những người bán cá ngoài chợ thế? Muốn xỉ nhục lăng mạ một ai thì nên xem lại bản thân của mình đi. Tôi thấy chị thật đáng thương, chị có biết không? Trước cái ngày chị về đây, ba và bà nội, ngay cả anh Nam đã hỏi ý kiến của tôi. Nói tôi cố gắng nhẫn nhịn cho chị ở lại căn nhà này tầm 2 tháng. Kể ra tôi thấy chị mới là kẻ đáng thương Bây giờ thành ra nông nỗi này Đáng lý người phải chăm sóc cho chị và bên cạnh chị Là bà Nguyễn mới đúng Vậy mà vô trách nhiệm để con gái của mình Đến nhà người khác Rồi phiền người ta như thế này Chị không thấy nhục sao Nói thật tôi đang nhục dùng chị đấy Tôi bước ra đường từ nhỏ Không ăn học cao như chị Nhưng tôi luôn nhớ và khắc cốt ghi tâm môn đạo đức Mà thầy cô tôi đã dạy Chị có cần tôi mua sách về cho chị học không Tiền nhiều tôi không có, nhưng mua vài quyển sách đạo đức thì tôi dư sức đấy. Mày mày con khốn, đổ mất dạy. Thành Ngân biết Ngọc Ái đang rất tức giận, nhưng một khi đã xỉ nhục cô rồi thì đừng hòng cô nhẫn nhịn. gì chứ đấu võ mồm với cô ta, cô chỉ cần nói vài câu thôi, cô ta sẽ tắt chữ ngay. Hạ người cho đi học thật phí tiền, học cho cao cho giỏi, nhưng học thức đạo đức vẫn thua một đứa bé mới vào tuổi học. Cô nói ra hết rồi nên đâu còn gì để nói nữa. Với lại cô biết cô ta dù đang tức đi đến cỡ nào thì cũng phải kiềm chế lại. Chứ còn ăn nói quá lớn tiếng thì bà nội và ông Thành sẽ nghe thấy được. Lúc đó mọi người sẽ nhìn cô ta bằng cặp mắt khác. Cô cười nhạt rồi đứng dậy không quên chúc cô ta có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng đi được ba bước cô liền dừng bước chân lại rồi nói. Ờ tôi quên nói với chị. Khi nãy chị đã nói với bà nội như thế nào. Thì tôi mong chị nhớ lời đã nói. Có gì nhờ vả chị Ly nhé chưa đừng làm bộ, rồi chờ anh Duy Nam về, sau đó nhờ anh ấy đẩy xe giúp chị. Anh ấy là của tôi, tôi không muốn chị nhờ vào anh ấy đâu. Và càng không muốn anh Duy Nam bước chân vào căn phòng của chị. Cảm ơn chị đã lắng nghe lời tôi vừa nói. Tạm biệt chị, ngày mai, gặp lại. Vừa nói dứt câu thì cũng là lúc Duy Nam bước đi vào phòng khách. Cô thấy anh ta thì đã nở ra một nụ cười thật tươi rồi nói. Anh về rồi sao? Mai mốt nếu có thẻm việt nướng Thì em và anh sẽ đến đó mua Rồi ăn ở ngoài khu vui chơi luôn Chứ để anh đi mua một mình từ nãy đến giờ Làm em vừa lo lắng vừa sốt ruột đây này Khi nãy Duy Nam có nghe được những lời cô vừa nói Và anh ta cũng hiểu được cô đang nói chuyện với ai Trong câu nói của cô Hàm ý như cô đang ghen với Ngọc Ái Duy Nam cảm nhận được rất rõ Và rất mong đó là sự thật Bước đến phòng khách đã thấy cô Cô nhìn Duy Nam cười rồi cố tình nhắc đến khu vui chơi, làm trong lòng của anh ta bây giờ cảm thấy rất vui. Một lần nữa Ngọc Ái biến thành kẻ vô hình. Duy Nam tiến đến chỗ của cô rồi nói. Em đang lo cho anh sao? Anh đi có chút là về ngay mà. Thôi em lên phòng đi, anh lấy bát đĩa rồi lên sau nhé. Không đâu, em muốn đi cùng anh xuống phòng bếp lấy bát đĩa. Hôm nay có chút tâm trạng. Em muốn uống bia nữa cơ Em thấy trong tủ lạnh có Anh cho em một lon nhé Em luôn nhớ câu nói của anh Ăn thịt vịt nướng phải uống bia mới ngon được Cái thai của em đã hơn 3 tháng rồi Em có thể uống được một lon bia rồi đúng không anh? Này Thanh Ngân Em có biết em đang nói gì không đấy? Duy Nam Anh không thương em nữa rồi đúng không? Thanh Ngân nũng nịu như thế Thì làm sao trái tim của Duy Nam chịu nổi nữa? Nhìn cô lúc này trông rất đáng yêu và dễ thương Nhưng anh ta biết không phải tự nhiên mà cô đòi uống bia như thế Chắc chắn cô đang có tâm sự và có chuyện gì rất khó nói Duy Nam vội gật đầu rồi đi nhanh xuống phòng bếp Lấy một lon bia lạnh cho cô Sau đó cùng với cô đi lên phòng mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến ngọc ái Cô ta định mặt dày gọi tên của Duy Nam đứng lại Nhưng ngay lúc này chị Ly đã vội bước ra rồi tắt tivi Sau đó không nói lời nào Mà tiến đến đẩy giúp Ngọc Ái Vào phòng của cô ta Này chị Ly Ai cho phép chị đẩy tôi vào phòng hả Tôi vẫn chưa muốn vào phòng kia mà Ở đâu mà chị có quyền tự tiện như thế Vậy bây giờ cô Ngọc Ái Muốn ra phòng khách đúng không Chị Tôi làm theo lời của cô đã nói lúc nãy Với bà chủ thôi Nếu tôi không làm đúng ý Mắc công bị cô Ngọc Ái mắc lại với bà chủ Tôi sợ bị la lắm cô Ngọc Ái ạ "Phiền cô đừng nói gì nữa nghe." Chị Ly nói rồi thì đỡ cô ta qua hướng giường. Cô ta mặc dù rất tức giận nhưng cũng phải câm nín không dám nói lời nào, vì chị Ly đang chạm vào người của cô. Chị ấy hành động khá mạnh tay nên Ngọc Ái không dám kháng cự lại. Với một phần ngọc Ái cũng biết chị Ly không ưa gì cô ta. Còn ở trên phòng Duy Nam lúc này, cô và Duy Nam tiến đến ghế sofa ngồi xuống. Cô không nói câu nào mà với tay lấy hộp vịt nướng đổ ra đĩa. Duy Nam nói, Thanh Ngân, em bị làm sao nữa rồi đúng không? Không có. Anh cứ nghĩ lần đó xong em sẽ không bao giờ uống bia nữa. Sao bây giờ lại đòi uống bia thế? Đang có tâm trạng gì sao? Cô không hiểu sao cứ thấy khó chịu từ lúc trước bữa ăn đến giờ. Biết làm như thế là rất vô duyên. Nhưng cô lại không thích Duy Nam quá thân mật với Ngọc Ái. Duy Nam thấy cô im lặng thì nói tiếp Em đang có tâm trạng gì à Nói anh nghe đi Đừng giữ trong lòng nữa Em không có bia của anh đâu Anh không uống cùng em à Em đang ghen đúng không Sau câu hỏi đó thì hai má của cô Bắt đầu đỏ dần lên Cô lảng ánh mắt đi hướng khác Cô không muốn Duy Nam nhận ra biểu hiện khác thường của cô Anh ăn vịt nướng đi Đây cũng là món anh thích mà Biết cô đang lảng tránh Không trả lời Nên Duy Nam đã đứng dậy rồi đi đến tủ rượu Lấy chai rượu vào một cái ly Đi đến bàn ngồi xuống Rót ra một ly rượu khá đầy rồi anh ta uống cạn hết cả ly Cô thấy thế nên đã vội nói Duy Nam anh đang làm gì đấy Sao lại uống rượu nhiều vậy Anh đừng làm em sợ nha Duy Nam mặc kệ lời của cô nói Mà với lấy chai rượu rồi đưa lên miệng uống rất nhiều ngụ Cô nhanh tay chụp lấy chai rượu Rồi nhíu chặt mày nói Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Những lời em nói khi nãy với Ngọc Ái đều là nói dối đúng không? Anh đã nghe được hết sao? Em em tức quá nên, nên đã nói dối, em xin lỗi. Ừ, anh biết em nói dối mà. Và cũng biết vị trí của anh trong lòng của em thì anh chẳng là gì hết cả. Từ giờ em muốn nói gì cũng được, anh hứa không bao giờ xem nó là lời nói thật đâu. Thái độ của Duy Nam rất lạ. Cô không biết cô đã làm gì sai mà anh ta trở nên cáu gắt với cô như thế. Nhưng chắc chắn anh ta đang rất đau lòng khi nghe cô đem những lời nói ngọt ngào ra để đùa giỡn. Sống mũi cô cay cay. Cô khui lon bia ra rồi uống cả nửa lon. Hôm nay là ngày gì cô cũng chẳng biết. Tâm tính cứ khó chịu rồi bực tức hết chuyện này đến chuyện khác. Mặc dù khi nãy màn đấu võ mồm với Ngọc Ái là cô thắng. Nhưng cô lại cực kỳ khó chịu và không được vui. Cô không muốn phải đối mặt rồi đấu khẩu với cô ta nữa. Quả thật cô không ngắn bất cứ ai hết. Nhưng con người của cô không phải như thế. Chỉ rùa người khác chẳng có gì vui cả. Chỉ thấy càng khó chịu hơn mà thôi. Sau khi uống hết lon bia, cô vẫn chưa đụng đến miếng thịt vịt nào. Cả hai lúc này vẫn im lặng không ai nói vai câu nào nữa hết. Tầm 5 phút sau, cô đứng dậy và định xuống nhà lấy thêm bia thì Duy Nam nắm lấy tay của cô rồi hỏi Em đi đâu vậy? Tại sao nói muốn ăn vịt nướng mà từ nãy giờ không ăn đi? Em đi lấy thêm bia Một lon đủ rồi Em uống nhiều quá làm gì? Anh cũng đang uống rượu Anh không làm chủ bản thân được đâu đấy Em đừng uống nữa, không tốt đâu Tỉnh táo vẫn tốt hơn Chứ mà em say thì chuyện như lần trước sẽ xảy ra nữa đấy Cô ngồi xuống cạnh Duy Nam đưa tay lên mặt của anh ta Nhìn thẳng vào mắt của anh ta, cô nói Vậy anh hứa đi, nếu hôm nay em sai, anh không được làm chuyện đó, anh dám hứa không? Không dám Cô rất bất ngờ, Duy Nam có cần trả lời nhanh đến thế không? Anh ta không hề chần chừ, Mà trả lời rất nhanh gọn lẹ, hít lấy một hơi thật dài Cô ngửi được mùi rượu từ miệng của anh ta Nó làm cô như bị u mê bởi mùi rượu Và mùi hương nam tính từ cơ thể của Duy Nam Cô nói Tại sao anh lại không dám hứa chứ Không có một thằng đàn ông nào kiềm chế được lúc say đâu Nhất là ở bên cạnh người mà nói yêu nữa Không thằng nào kiềm chế được hết Anh vẫn còn yêu em sao Em hỏi làm gì Hỏi rồi anh trả lời các em trốn tránh Em làm mình làm mẩy lên nữa Thà không trả lời thì mọi chuyện sẽ tốt hơn Cô có phải là người như thế đâu, cô cũng yêu anh mà Nhưng lúc nào cũng vậy hết Cô luôn tự ti và sợ sệt Cô biết bản thân của cô không đủ tư cách Để làm sâu ở trong căn biệt thự này Chứ nếu nghĩ thoáng hơn thì cô và anh ta đã có thể đến bên nhau Một cách dễ dàng rồi Giá như chúng ta đừng gặp nhau thì hay biết mấy Hôm nay tâm trạng của em lại không tốt Em muốn tìm đến cảm giác say của men như ngày đó Thành ơn chúng ta có con với nhau đi Anh xin em đấy Anh không chịu nổi nữa Anh chỉ muốn em là của anh thôi Em đừng né tránh anh nữa được không Nếu chúng ta có con với nhau Thì mọi chuyện có thay đổi không anh Và gia đình của anh có chấp nhận Một đứa lừa dối như em không Em sợ lắm Cô nói rồi thì hòa lên khóc như mưa Sống chung một nhà rồi Thì cô mới biết Duy Nam Quan trọng như thế nào Cô biết đến cái cảm giác ghen tuông khi nhìn thấy Duy Nam nói chuyện với Ngọc Ái. Cô rất khó chịu và không muốn anh ta giúp đỡ cho Ngọc Ái. Cô biết cô làm như vậy là quá ích kỷ. Nhưng cô và anh đang ở trong một mối quan hệ phức tạp. Cô luôn cho nó là tình bạn. Nhưng trong lòng thì lại xem Duy Nam hơn cả người yêu của cô. Nhìn thấy cô khóc Duy Nam xót lắm. Anh ta ôm chặt lấy cô vào lòng. Giờ hôn nhẹ lên mái tóc của cô, anh ta nói. Em nói như vậy có nghĩa em không nẽ tránh anh nữa rồi đúng không Thanh Ngân? Anh biết em đã yêu anh rồi mà. Anh biết những lời nói lúc nãy em nói ra chính là lời nói thật lòng. Em không hề nói dối. Em đang ghen với Ngọc Ái đúng không? Phải, em ghen với cô ta. Em rất tức giận khi nghe cô ta nói anh và cô ta đã gặp nhau. Anh không hề nói chuyện đó cho em biết. Anh đã giấu em, em rất khó chịu. Và em rất muốn khẳng định cho cô ta biết anh chính là của em. Em biết em có lỗi khi luôn né tránh anh Nhưng em không có cách nào khác hết Em, em rất yêu anh Anh thua, đừng khóc nữa nhé Anh luôn bên em Chỉ cần em chịu mang thai và sinh con cho anh Anh tin bà nội và ba sẽ hiểu cho em Nhưng nói thế thôi chứ tất cả mọi chuyện Đều là do anh làm hết kia mà vở kịch này là do anh dựng lên Anh là đàn ông Anh chắc chắn sẽ giải thích cho cả nhà của anh hiểu Đừng sợ, đừng khóc nữa Duy Nam đưa tay lên vuốt tấm lưng của cô Được một lúc cô mới chịu nín khóc Ngước mặt lên nhìn anh ta Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầm đìa nước mắt Duy Nam đưa tay lên lau nước mắt cho cô Rồi cười nói Anh đã nói bao nhiêu lần rồi Em khóc rất xấu Em phải cười lên thì mới là thanh ngân xinh đẹp được Duy Nam em đã từng nói Em không dám yêu ai Ai có yêu em thì em cũng làm người đó chán Và từ bỏ ý định Em đâu có học giỏi, thân phận không cao sang ăn nói không hoan hiền Tại sao anh cứ đâm đầu vào yêu em vậy Anh rất tốt Anh xứng đáng có một cô bạn gái Vừa xinh đẹp và giỏi giang Thành Ngân, em biết không Trước đây có rất nhiều cô gái Theo đuổi anh Nhưng anh không bao giờ bận tâm đến Và giờ anh đã hiểu cảm giác của những người con gái đó Anh đang bị ông trời Trừng phạt đây này Nên anh mới gặp được em Ấn tượng rồi đến thích, sau đó đến yêu rồi từ từ mới biết đến cảm giác thương em. Em cũng đã mang đến cho anh biết cảm giác đau khi yêu là như thế nào. Đã có lần anh muốn buông em ra. Anh không muốn phiền đến cuộc sống của em nữa. Anh muốn kết thúc vở kịch này để trả lại sự tự do cho em. Nhưng anh lại làm không được. Em nói em ích kỷ, nhưng thật ra người ích kỷ là anh. Anh không muốn mất em. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này. Anh hứa sẽ bảo vệ cho em Em tin anh được không? Những lời nói của Duy Nam làm cô cảm thấy rất hạnh phúc Ánh mắt của anh đang nói lên tất cả anh ta sẽ luôn bảo vệ cho cô Dù anh ta không nói thì cô cũng vẫn tin anh ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô Cô nghĩ cũng đã đến lúc cô không được dối lòng nữa Cô phải nói cho Duy Nam biết rằng anh ta quan trọng với cô như thế nào Cô cười nhưng hai mắt đã long lanh ứa nước. Duy Nam, kể từ hôm nay em hứa với anh, em sẽ không né tránh nữa. Em muốn công khai cho tất cả mọi người biết người yêu của em là Trần Duy Nam. Phạm Thanh Ngân em thề đi, đừng có đùa với anh nhé. Anh chờ ngày này lâu dữ lắm rồi đấy. Em có biết anh hạnh phúc lắm không? Em em đừng đùa nha. Cảm xúc của Duy Nam như vỡ hòa khi nghe được câu nói đó từ chính miệng của cô. Lần đầu tiên anh ta có cái cảm giác hạnh phúc và sung sướng đến thế. Chỉ đơn giản là cái gật đầu và một câu nói ngắn gọn thôi. Nhưng anh ta cảm thấy y hệt như đã đợi câu nói này hơn cả chục năm rồi. Cô cũng thế, cô vui lắm khi không còn né tránh tình cảm của Duy Nam nữa. Nhìn thẳng vào mắt của Duy Nam, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Nhưng anh ta chỉ dành riêng cho mỗi mình cô thôi. Từ giờ cô không còn phải sợ cái cảm giác yêu mà không dám nói cũng chẳng còn phải sợ ai sẽ cướp mất duy nam từ tay của cô. Cô đưa tay lên vuốt khuôn mặt điển trai của anh ta rồi nói: "Cảm giác này hạnh phúc quá anh ạ. Em thật là ngốc khi suốt ngày chỉ biết né tránh tình cảm của anh. Em cũng đau lắm ấy. Em nhớ cái đêm anh giận em nhưng anh vẫn lo lắng cho em. Hôm đó em chỉ giả vờ ngủ thôi, nên mấy lời anh nói ra em đều nghe hết. Em đau lòng lắm nhưng em cũng biết anh đã phải chịu tổn thương rất nhiều." nên mới nói ra mấy lời đó. Sau khi đợi anh đi tắm, thì em mới kéo cây chăn lên trùm người lại rồi khóc. Ở trước mặt Duy Nam, cô hệt như một con mèo con ngoan hiền, không cọc cằn, nóng tính. Lúc nào cũng nói chuyện với anh ta một cách rất nhỏ nhẹ và dịu dàng. Ngày hôm nay, cô còn hóa thành một cô gái mít ướt nữa. Chỉ là nói ra hết nỗi lòng của cô thôi. Là cô đã khóc bù lu bù loa như thế. Duy Nam cúi xuống hôi lên chán của cô rồi nói Xin lỗi em, anh đã làm cho em buồn rồi đau lòng Còn khóc vì anh nữa Em đừng tự ti về bản thân của em nữa nhé Đối với anh, em là cô gái đẹp nhất và tốt bụng nhất Không một người con gái nào mạnh mẽ được như em hết Anh vừa yêu em và anh cũng rất ngưỡng mộ em nữa Anh đã giúp cho gia đình em có một chỗ ở đàng hoàng ở cái đất này rồi Từ giờ không được lo lắng gì nữa Em nên lo cho tấm thân của em đi Lo cho hạnh phúc của chúng ta đây này. Em cảm ơn anh, Duy Nam. Em yêu anh nhiều lắm. Thành Ngân, anh cũng yêu em nữa. Chúng ta có con với nhau nha em. Anh sợ lắm. Dù biết em đang ở bên cạnh anh, nhưng anh rất sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất. Nên chỉ có con với nhau thì anh mới không sợ nữa thôi. Người đàn ông trước mặt của cô, anh ta là một người có trái tim ấm áp. Những lời nói anh ta nói ra Chỉ khiến trái tim của cô tan chảy Cô cũng hiểu rõ Nếu muốn đến bên Duy Nam Thì việc đầu tiên cô cần làm Chính là có con với Duy Nam Một mối quan hệ tựa trên hợp đồng Vậy mà giờ đây đã sắp hóa thành sự thật Hai người của lúc trước Mỗi khi gặp toàn là hiểu lầm và cãi nhau Nhưng không ngờ được ngày hôm nay Cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm Giờ này thì còn tâm trí gì Để nghĩ đến món thịt vịt nữa Tâm trí của Duy Nam lúc này thì chỉ có mỗi khuôn mặt của cô mà thôi. Với tay lấy chai rượu, anh ta uống vào trong miệng một ngụm, rồi trồm đến cuối xuống hôn lên môi của cô. Rượu từ miệng của anh ta bắt đầu truyền qua miệng của cô. Cô giật mình đẩy Duy Nam ra, rồi ho sặc sụa cô nói, Ôi, sao nó khó uống hơn bia, em không uống được. Vậy em chấp nhận đêm nay, em tỉnh táo đúng không? Ý của anh là, Thôi được rồi, tỉnh táo để cho biết được rõ cảm giác đó thế nào như vậy càng thích. Không sao hết, là em chọn đó nhé. Anh nói gì vậy em chưa hiểu lắm. Thì hai ta tạo ra em bé chứ làm gì nữa. Em đừng giả ngốc, mau cùng tạo ra em bé thôi nào. Vừa nói Duy Nam vừa cười nham hiểm rồi cúi xuống bế cả người của cô lên. Cô vẫn ngơ ngác và chưa định hình được chuyện gì sắp xảy ra. Thì anh ta đã bế cô gọn trong vòng tay rắn chắc của anh ta rồi. Đặt cô xuống giường Duy Nam cởi bỏ cái áo thun đang bận trên người. Rồi ném thẳng xuống nền nhà. Cả khuôn ngực vạm vỡ của Duy Nam đang hiện ra trước mặt của cô. Lần đầu cô được tận mắt nhìn thấy cơ bắp sáu múi của đàn ông. Biết rằng cô và anh ta đã từng làm chuyện đó với nhau. Nhưng lần trước thì phòng trọ của cô bị cúp điện nên cô không thấy được gì hết. Còn hiện tại ánh đèn rất chất lượng, độ sáng này rất rõ. Thấy toàn bộ từng đường nét trên người của Duy Nam. Cô cắn cắn vành môi rồi nói ấp úng. Duy, Duy Nam anh không định tắt đèn sao Để làm gì Của anh đẹp mà có xấu đâu Nên anh phải khoe ra cho em thấy chứ Hay là em ngại sao Còn ngại gì nữa chúng ta đã mần thịt nhau rồi đấy anh, anh đừng nói như thế nữa Chuyện như vậy mà anh nói như không có gì xảy ra hết Chắc lúc trước anh có nhiều mối tình một đêm lắm phải không Duy Nam lúc này bỗng nhăn nhó mặt mày Làm xe vẻ mặt như bị hoa mắt trắng mặt Cô thấy như vậy thì vô cùng lo lắng Liền bật dậy như hết cái lò xo rồi cô gấp gáp nói Duy Nam anh bị làm sao vậy anh có sao không? Có cần đến bệnh viện không? Để em đi gọi ba qua xem anh bị làm sao nha Cô vừa định bỏ chân xuống giường thì Duy Nam đã kéo lại rồi nói Anh không nhớ nữa chẳng biết gì nữa hết Trong đầu anh bây giờ có duy nhất một người là em thôi Duy Nam anh gạt em à? Anh có muốn ăn đấm không hả? Duy Nam cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt Lại còn là một ngày Có vô cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau Duy Nam và cả cô nữa sẽ ghi nhớ mãi cái ngày tuyệt đẹp này Và đây cũng là ngày mà hai trái tim hòa làm một Không còn sự né tránh nữa Mà thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối của cô Dành cho Duy Nam Và chuyện gì đến cũng đến Đêm đó là một đêm tràn đầy tình yêu và mật ngọt, vì muốn tạo ra em bé nên Duy Nam đã giữ lại ở bên trong của cô. Sau khi thấy đã ổn Duy Nam mới bế cô đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cho cô. Tối đêm này lại là một đêm cả hai được ôm nhau ngủ, nhưng trên cơ thể không ai có mảnh vải nào che thân thể lại hết. Đến sáng hôm sau cô không thể nào thức dậy nổi nên Duy Nam đã cho cô nghỉ làm một hôm. Lần đầu tiên cô ngủ đướng đến tận 9 giờ sáng Bà nội đã lên phòng gõ cửa hai lần Nhưng mãi vẫn không nghe bên trong có động tĩnh gì Làm bà nội lo lắng vô cùng Đến gần 9 giờ 30 cô mới thức dậy và bước xuống giường Nhìn một vòng thì không thấy Duy Nam đâu hết Cô từ từ lần mò tìm cái điện thoại Để xem đã bao nhiêu giờ rồi Thì mới phát hiện bị trễ giờ làm Lật đặt gọi cho Duy Nam cô khó chịu nói Sao anh không gọi em dậy đi làm hả? Em bị trễ giờ mất rồi này. Duy Nam đã đoán được trước chuyện này anh ta cười rồi nói vào điện thoại. Em còn mệt mà sao đi làm được? Hôm nay nghỉ một hôm ở nhà với bà nội đi nhé. Nhưng em không muốn nhìn thấy Ngọc Ái em nghĩ chút xíu nữa không quay bên cạnh cô ta lại kiếm chuyện với em. Em sợ cô ta sao? Không hề nhé nhưng em muốn đi làm. Hôm nay nghỉ đi trưa nay anh về sớm với em cố gắng chờ đến trưa anh sẽ về nhé. Cô cười tươi sói vì được duy nam cưng chiều Cô nhanh chóng dạ một tiếng thật ngọt ngào Sau đó tắt máy để anh ta làm việc tiếp Còn cô thì từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường Nơi đó đang rất đau Nhưng lần trước cô đã trải qua cảm giác này rồi Nên cô có thể chịu được Nhìn trên bàn đã có một mẩu giấy nhỏ Cô từ kéo cái chăn quấn cả người lại Rồi tiến đến bên bàn xem mẩu giấy đó là gì Khóe môi khẽ cười và trái tim không ngừng sao xuyến Khi đọc được những lời mà Duy Nam dặn dò Anh ta bảo rằng Sau khi cô thức dậy Có thể anh ta đã đi làm rồi Nên cô phải nhớ là vào phòng tắm Xả nước ấm ngâm cơ thể một lúc Để cho đừng bị đau nhất ở nơi đó nữa Tắm xong thì phải nhanh chóng Đi xuống dưới nhà để ăn sáng Và phải nhớ dù mệt đến cỡ nào Thì cũng không được bỏ bữa Nếu biết được sống trong tình yêu ngọt ngào như thế Thì cô đã không né tránh Duy Nam làm gì Nhưng giờ đây vẫn chưa muộn Cô nhất định sẽ tận hưởng và nắm lấy tình yêu của cô và anh, mãi không bao giờ buông anh ra. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô đã phải nhanh chân đi xuống dưới nhà. Bà nội thấy cô thì liền hỏi tới tấp, không biết cô có bị gì không mà đến tận giờ này mới thức. Cô luôn miệng nói với bà nội rằng cô không có bị làm sao hết. Tại tối đêm qua cô bị khó ngủ nên hôm nay mới dậy muộn như thế. Còn Ngọc Ái mới nhìn thấy cô thôi là cô ta đã phát cáu, vậy mà còn muốn tá hỏa hơn nữa khi nhìn thấy trên cổ thanh ngân có vết bầm của dấu răng để lại. Ngọc Ái liền biết lý do vì sao mà cô ngủ đến giờ này mới chịu thức dậy. Nhưng nghĩ đến chuyện đó thì cô ta muốn phát điên vì quá ganh tị với cô. Cô ta chậm ngâm suy nghĩ, không thể để mọi chuyện đi quá xa giới hạn được. Cứ tiếp tục chờ đợi như thế này Thì không biết đến khi nào cô ta mới có được trái tim của Duy Nam Nhưng cô ta không có cách nào hết Bây giờ ăn uống sinh hoạt đều phải nhờ đến bà nội và chị Ly Cô ta không thể nào đứng dậy đi được Cố gắng chờ đợi chỉ hơn 10 ngày nữa thôi Thì mọi chuyện bắt đầu Lúc đó cô ta sẽ không bao giờ tha cho Thành Ngân Và rồi cái ngày cô ta chờ cũng đã đến Cuối cùng thì bao ngày phải ngồi xa lan thì hôm nay Cô ta cũng được đưa đến bệnh viện để tháo bột Tuy đi lại chưa được nhanh nhẹn Nhưng thả như thế này sẽ thoải mái hơn Khi ngồi xa lăn rất nhiều Suốt mười mấy ngày trôi qua Cô và Duy Nam cảm thấy rất hạnh phúc Khi được ở bên nhau Cả hai bây giờ y hệt như vợ chồng son vậy Sáng cùng nhau đi làm Rồi chiều đến sẽ về cùng nhau Những lời bàn tán dị nghị đến giờ vẫn còn Nhưng cô nghe suốt nên đã thấy quen tai Cô không có thời gian để quan tâm người khác Nói gì về mình Miễn sao cô sống hạnh phúc và vui vẻ là được Chiều đến khi tan làm Duy Nam và cô cùng nhau đến căn hộ anh ta đã mua Để đi thăm mẹ của cô Cũng gần 2 tuần rồi còn gì Cô cảm thấy rất nhớ mẹ và Huy Mẹ luôn mong muốn Cô nhanh chóng có được tấm chồng Chưa đã 24 tuổi rồi Mà không thấy cô yêu đương gì hết Nên bái cảm thấy rất sợ Với một phần tính tình của cô Lại không dịu dàng Nên đã có lúc bài suy nghĩ rằng cô không có thích đàn ông. Nhưng ngày hôm nay khi gặp được Duy Nam, mẹ và cả Huy đều cảm thấy rất vui mừng. Vì cuối cùng cô cũng đã chịu đưa bạn trai về nhà ra mắt. Tuyết cũng có ghé chơi nên nhìn thấy cô và Duy Nam sánh đôi bên nhau. Thì con bé cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm suốt. Thấy Huy và cả mẹ đều thích Duy Nam thì cô vui lắm. Nhưng cô vẫn chưa dám cho hai người họ biết căn hộ này là của anh ta và anh ta cũng chính là người cho cô mượn tiền để cho huy phẫu thuật. Cùng nhau ăn cơm gia đình, giờ đến 9 giờ tối, cô nói phải đi gấp ra Nha Trang vì ngày mai ở nhà hàng có tiệc rất lớn. Mẹ nghe cô nói như vậy thì thấy sót cho cô lắm. Vừa có thời gian rảnh là về thăm mẹ và Huy. Cô nhìn ánh mắt của mẹ mà cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cô chỉ ở cách căn hộ này có 15 cây số thôi chưa không hề xa như mẹ và Huy đang nghĩ. Nhưng giờ đây chưa phải lúc để nói hết mọi sự thật cho mẹ và Huy biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hợp đồng mang thai giả của tác giả Minh Anh.